Tôi đã từng chuẩn bị khúc ít bài giảng, khi đó Minh Viễn thường thích dùng sở dấu án của tôi để làm miệng chữ mẫu, viết liền mười mấy năm, thế là chữ của hai cô cháu tôi trở nên rất giống nhau. Tuy không sống hoàn toàn, nhưng cũng nang ná tới 8-9 phần, đều khác biệt duy nhất là chữ của nó, phóng khoáng và ẩu hơn một chút. Tôi vội vàng gấp quyển vở lại, nhưng ngay sau đó lại thầm cảm thấy không ổn. Tôi làm thế này chẳng phải là tỏ ra chột dạ hay sao như thế sẽ kỳ càng khiến minh viện và cổ hàng nghi ngờ thế là tôi lại chậm rãi mở nguyên vở ra làm bộ thể nhiên hết sức còn ở ái nói hay anh có chuyện như vậy là cô à cổ hàng dường như tới lúc này mới phát hiện ra tôi là ai vẻ mặt kinh ngạc lùi về phía sau một bước bộ dạng như muốn vạch rõ ranh giới với tôi vậy xem ra việc luôn hiểu hiểu theo đuổi minh viện thằng nhóc này cũng biết Không thì sao nó lại, nhìn như thế quỷ thế này, Nó không chừng nó còn cho rằng tôi thầm yêu Minh Viễn đến nổi, học theo nét trường của Minh Viễn ấy chứ. Có lẽ là vì vẻ mặt của tôi quá đáng sợ, cô Hằng không dám nói gì nữa, mà cử khen nghe tiếng rồi ra sức cái tay Minh Viễn, tôi cũng bắt đầu chăm chú quan sách Minh Viễn. Nó dường như đã cao thêm phong ít tân thể cũng ráng kiện hơn, điều trước mặt tôi khiến tôi vô cớ cảm thấy có chút áp lực. Đường nét trên khuôn mặt không thay đổi gì mấy so với trước kia, nhưng trong ánh mắt là thấp thong, một nét tan thương, u út. Vẻ mặt hết sức hờ hững, cho dù là nhìn thấy tôi, nó cũng chỉ hơi câu mà, chẳng nói năng gì cả. Ôi, tử, hình như hết chỗ ngồi rồi. Cổ Hằng đi vòng quanh quân ăn một vòng rồi buồn bực chạy về nói. Mà khi nói ra mắt nó cứ nhìn chanh chanh của tôi, cái ý tứ đó không cần nói tôi cũng hiểu. Nhưng tôi lại giả vờ không hiểu gì hết. Một mình tôi ngồi đây thì sao nào, đồ ăn trên bàn tôi đã ăn hết thì sao nào, ai nói tôi nhất định phải dừng chỗ cho chúng chứ. Tôi trọn trừng mắt lên nhìn lại cổ Hằng để xem nó có dám mở miệng bắt tôi đi không. Không ngờ người lên tiếng lại không phải là cổ hăng, mà là minh viện vốn đứng bên cạnh không nói gì từ nãy tới giờ. Vậy thì ngồi ghét thôi. Vừa nói nó vừa bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi, giảng vẻ tự nhiên như ở nhà vậy. Khi tôi còn đang nghi ra đó, nó đã thản nhiên gọi nhân viên phục vụ của quán ăn đến và gọi món ăn rồi. Ừ, thêm một đĩa cá chạch xào lăn nữa đi. Sau khi đã gọi được mấy món ăn, nó dường như chợt nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung thêm. Còn nhân viên phục vụ kia cũng lắm liêu. Chị Peter nói, Úi thật tiếc quá, hạt suốt cá chạch cuối cùng của quán hôm nay đã bị cậu em này gỡ mất rồi. Ồ, bạn cũng ăn hết rồi thì phải. Anh có thể bớt lắm lời như vậy được không hả? Bây giờ thì hai rồi, bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như tôi là quỷ đói đào thai vậy. Tôi lạ bộ như không nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên kia, mà cúi đầu tiếp tục xem sách và ghi dép bè vỡ, coi họ như không tồn tại. Mình viễn và cổ hàng thấy tôi không để ý tới họ, cũng không chủ động bắt chuyện với tôi, mà bắt đầu ngồi tán gẫu. Một lét sao nhân viên phục vụ mấy thích ăn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện cũng khá nói nhiệt. Chẳng qua lâu sau, tôi đột nhiên nghe thấy cổ hằng hình như đang nói về tôi. Dù có cảm thấy cổ bé lưu hiểu hiểu ngày hôm nay, có vẻ hơi lẻ không? Tôi gọi vàng giọng ta lên nghe, trọng tác tuyết khách cũng lập tức dừng lại. Nhưng Minh Viễn không trả lời, cổ hằng lại tiếp tục lẩm bẩm một mình. Tôi vẫn hay nhìn lấy chút, nhưng ánh mắt dường như không giống với trước đây. Uhm, biết nó thế nào nhỉ? Trước đây thì có vẻ như nhất quyết sành được, còn bây giờ thì hình như là hơi... À, hơi lạ... Úi chà, anh cũng không nói rõ được Xem ra, được huấn luyện chuyên nghiệp đúng và khác thật Trước đây, cổ hàng làm gì biết sẽ ánh mắt người ta đâu Bây giờ thì nói năng đâu ra đấy Tôi cảm thấy nếu cứ bị nó chiếu ít quang thêm mấy lần nữa Chắc bản thân sẽ chẳng còn chỗ nào trốn tránh huống chi bên cạnh nó còn có phiên bản tăng cường kèm theo Cathy tôi cảm thấy mình bây giờ không biết nên đặt tay đặt chân vào đâu mới phải tôi được rồi đành thu dọn đồ đạc rồi đi nhanh vậy tôi vội vàng cất sách vở vào cặp chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ tới đính lại chợt nghe minh Viễn nói hai hôm nữa em định đi bắc kinh một chuyến thì ở đây anh lo giúp em nhé sao tự nhiên chú lại muốn đi bắc kinh thế cổ hàng dường như cũng rất kinh ngạc đúng thế sao tự nhiên nó lại muốn đi bắc kinh làm gì Minh viễn chợt nở một nụ cười hiếm thấy, trong khoảnh khắc đó dường như có một làn gió xuân mát mẹ thổi qua, điều Minh viễn ngày xưa của tôi trở lại. Mấy hôm nữa là sinh nhật của em, em muốn đến nhà cụ của cô ở Bắc Kinh xem thử vì có một tiếng sắm đổ xuống trời quê, thằng bé này cho tự nhiên lại nảy sinh ra suy nghĩ kỳ quái như thế này chứ? Đang yên đến làm đi bắc kinh năm nó mà tới bắc kinh, mọi chuyện không phải sẽ bị lộ tại hay sao? ngày đến rồi cô thần thích nhất cũng biến thành đồ giả, đến lúc đó liệu nó có chịu đựng được không? Lỡ như có vấn đề gì về tâm lý, tôi phải làm thế nào mới có thể giúp nó trở lại bình thường? Này, sao còn chưa đi vậy? Cô hàng dường như Tới lúc này mới phát hiện ra tôi vẫn còn đứng bên cạnh Bèn hỏi giọng nghi hoặc Minh viện cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi Ánh mắt mờ mệt khó hiểu Khiến tôi không cách nào nhìn thấu Tôi để tiên trên bàn Rồi cầm chiếc cặp lên chạy nhanh ra ngoài quán ăn Suốt buổi tối hôm đó tôi đều suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng này rất cuộc Phải làm thế nào mới có thể giải được Minh viện đi Pháp Kinh đây Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại Nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra được cách nào Tính cách của Minh viện tôi biết rất rõ Nghiên nhảnh vô cùng Đã quyết định chuyện gì thì dù có chính con rau cũng không thể kéo lại được Nếu cứ tiếp tục như thế này Khéo tôi lại thích lên ngọt bạch hết cả mọi việc với nó mất Nhưng tôi rất nhanh đã gạt phát suy nghĩ này Đến lúc đó tôi phải hết thích như thế nào Về sự xuất hiện của mình Chẳng lẽ lại khá ra lão chưa Sau đó thì nó là con cháu nhà thân Đến nhân gian này để trải nghiệm cuộc sống Rồi sau khi sớm xuôi Nó sẽ lại được trở về thiên giới hưởng thụ cuộc sống xa hoa kia Không phải tôi có ý kiến gì đâu, nhưng nghe sao cứ giống như từng tiết trong tuổi thuyết quá. Mà nếu minh viễn biết nó chẳng qua chỉ là nhiệm vụ của tôi, nó không chừng tâm lý lại còn lại kèn có vấn đề hơn. Thế là sẽ sớm không sao, tôi mang theo đôi mắt gấu mèo lên linh tàu hỏa tới Bắc kinh. Trước khi đi, tôi có để thư lại cho cô Liêu, nói tâm trạng của mình không tốt, muốn ra ngoài thư giãn một chút, tôi biết cô sẽ lo lắng. Nhưng tôi quả thật không thể nói thật với cô, nếu không nhỡ cô liêng mà tức giận, nói không chừng là hiểu là Minh Viễn, rồi chèn ép nó thì hỏng. Tôi thề là tôi mới chỉ đến địa chỉ của mình ở Bắc Kinh với Minh Viễn một lần, mà đó còn là cho Lu Giang lưu ý, hỏi tới nên tôi mới trả lời qua lo, nào ngờ trí nhớ của thằng bé lại tốt như vậy. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn chưa quên, mang là chỗ này cách Bắc Kinh không xa. Ngồi tàu hỏa gần 10 tiếng đồng hồ, tôi đã thuận lợi đến được thủ đô, sau đó tôi lại nhanh chóng tìm một nhà trọ ở ngay trong căn phòng có tầm nhìn tốt nhất. Mở cửa sổ ra, vừa hay có thể nhìn rõ mọi tình hình ở mấy con đường gần đó, bất kể minh viễn đi tới hướng nào, tôi đều có thể nhìn thấy. Tôi ở đây ôm cây đại thảo một ngày, quả nhiên đã đợi được minh viễn. Rồi làm thế này, vậy mà Minh Viện chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, cùng một chiếc quần bò đã dọc đến mẹt mau, đang chậm rãi đi về hướng con ngõ, chắc nó mới tới đây lần đầu, vừa đi vừa ngó nghiêng bốn phía, hình như muốn ghi nhớ hết ngoài cảnh vật xung quanh lần đầu. Tôi vội vàng đóng cửa sở lại, chạy xuống dưới, lúc sắp chạy đến bên con ngoài ngõ, thì dừng lại chỉnh sửa quần áo một chút, điều chỉnh hơi thở, để mình trông có vẻ như là từ trong ngõ vứt ra vừa bước ra ngoài ngõ tôi liền nhìn thấy minh viễn đang ở cách đó chừng mười bước chân lúc này, nó còn đang nhìn trái nhìn phải nhất thời không chú ý tới tôi nay kia minh viễn tôi cố gắng chào với vẻ, vẻ tự nhiên hết cỡ trên khuôn mặt là một nụ cười tươi dáng vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vừa nãy đã cảm thấy hình như là anh rồi sao không ngờ lại đúng thế thật sao anh cũng tới các kinh thế minh viễn đứng đó không động đậy Lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt là một tâm trạng khó có thể miêu tả bằng lời, hình như bất ngờ, nhưng lại giống như thư thái, mà càng nhiều hơn là một thứ gì đó mà tôi không cách nào hiểu được. Có phải nó đã biết gì rồi không nhỉ? Ý tôi là liệu nó có nghĩ tôi vẫn chưa bỏ cuộc cho nên mới lặng lội đường xa đến tận Bắc Kinh để đón đường nó thế này không? Em, nhà cổ của em ở đây... Tôi lè lưỡi, điểm bờ môi khô nẻ của mình vội vàng giải thích và bà ngoại em ở trong con ngõ này, nên em tới thăm bà Đúng rồi, sao anh lại tới đây thế? Ở đây hoàn toàn, là nhà cũ thôi, chẳng có gì hay để xem đâu Minh Vĩ khách cuối đầu xuống, xáo kính mọi tâm trạng Anh, trước đây cô cũng ở chỗ này, cho nên anh tới xem thử Có lẽ ở đây có người quen biết với cô Tôi chú ý thấy vàng tay nó, đang nắm chặt lại, còn hơi rung lên Dường như đang cố kìm nén điều gì đó. Có phải tôi đã xuất hiện đột ngột quá không nhỉ? Không có đâu, không có đâu. Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền hối hận, chỉ muốn cống cho mình một cái. Sao bây giờ tôi lại phụng như vậy chứ? Đành vội về mũi rung. Ý em là chỗ này tuy là nhà cũ, nhưng các hộ đều mới dọn tới đây. Đa số là không quen những người ở đây nhiều năm trước đâu. Anh muốn tìm ai, hay là để em giúp anh đi hỏi bà ngoại em, có khi bà lại biết đấy. Sao em lại biết cô của anh đã ở đây từ rất nhiều năm trước? Bệnh viện hỏi, nhưng vẫn không ngẩn đầu lên, giọng nói nghe hơi là lạ. Sao tôi lại nhóc? Như thế này nhỉ? bị hỏi một câu như vậy tôi liền nghe ra, không biết nên trả lời thế nào. Ừ, nhưng em nó cũng không sai, bệnh viện ngẩn đầu lên. Trên khuôn mặt lại mang theo nét cười nhẹ nhạt Cô của anh đúng là ở đây từ rất nhiều năm trước. À, khi cô đi là năm 1981... Lúc đó có lẽ em còn chưa ra đời nữa kia, tên của cô là Trung tệ Tuệ. Nó nói ra tin tôi từng chữ, từng chữ một, theo giọng nói của nó, trái tim tôi cũng bất xét rung lên, con ngõ rất yên tĩnh, xóa lạnh từ trong thở ra, khiến mái tóc của tôi tung bay, dính cả vào khuôn mặt nó. Tôi vội vàng vuốt lại mái tóc của mình, rồi ấp úng nói thêm một câu. Rồi em về, em sẽ hỏi giúp anh vào ngoại xem, và nhất định sẽ biết đấy. Minh Thuyền chỉ ừ một tiếng, không hỏi han gì thêm, cũng không đòi phải tự mình đi hỏi bà ngoại tôi. Tôi rất cuộc, cũng có thể thở phào, nhưng để đề phòng nó còn đi tiếp vào bên trong, tôi lại phải về hỏi. Đúng rồi, anh trở ở đâu vậy? Nó liếc nhìn vào con ngõ một chút, rồi lại nhìn qua phía tôi. Có lẽ mình đã quá vội về rồi, tôi nghĩ đã lặng lội được xa tìm tới thất kinh dù có thế nào thì cũng muốn tới thăm nơi tôi đã từng sinh sống nhưng vấn đề là lỡ mẹ lộ ra sơ hở thì tôi phải làm sao đây anh anh muốn và đã xin thở sao tôi hơi do dự một chút rồi khẽ hỏi đồng thời né người qua một bên dùng một nửa con đường cho mình viễn mình viễn nặng nặng đứng yên chỗ chừng mấy giây sau đó lắc đầu thân thể dường như thả lỏng nét mặt cũng trở nên hết sức dịu dàng thôi trước đây cô của anh cũng chưa từng dẫn em tới đây có lẽ cô cũng không hy vọng anh tới đây tìm cô đã suy nghĩ thấm suốt như vậy việc si con phải trốn học mà chạy tới đây chứ hại tôi cũng phải theo nó buôn ba một hồi trong lòng thằng nhóc này rất cuộc đang nghĩ gì thế không biết lúc nào thì em về nên viện đột nhiên hỏi không đợi tôi trả lời nó đã nói tiếp đến lúc đó chúng ta sẽ về cùng nhau luôn tôi nghĩ có lẽ tôi nên cảm thấy vui mừng mới đúng tôi rất cuộc đã có thể tiếp cận nó rồi Kế hoạch ngăn cản nó sau này cũng có thể từ từ triển khai, nhưng tại sao tôi lại luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng lắm. Không phải tất cả mọi người đều nói Kim Minh vị rất cao ngạo, lạnh lùng, rất khó tiếp cận sao, đáng lẽ nó phải hết sức xa lánh tôi mới đúng chứ. Sao mọi thứ hình như đều rối tung rớt ngu thế này? Chương 39 Chương 39 Ngày hôm sau tôi đi tìm Minh Viễn theo địa chỉ mà nó đã đưa, rồi kể cho nó nghe những câu chuyện về chung tệ tệ, về người nhà Hỏi Kim mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước. Minh Viễn nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn không nhắc lời tôi lần nào, vẻ mặt điềm nhiên mà hò hững. Tâm trạng tôi lúc này là hơi lạ, dù sao nói dối cũng chẳng phải chuyện dễ gì, huống chi, trước mặt tôi còn là Minh Viễn. Bắt đầu từ năm năm 14 tuổi, tôi đã rất ít khi có thể nói dối được nó nữa rồi vậy vì đã sắp xếp kỳ nghỉ thi sự kỳ, minh vĩ nói cần phải bao chống trở về. thế là chúng tôi bèn mua luôn vé tàu hôm đó. vừa khéo gặp lúc cuối tuần, người đi tàu khỏe nhiều vô kể, chúng tôi đều phải ngồi ghế cứng, khó tránh khỏi có chút bất tiện. vốn là chiếc ghế dành cho hai người ngồi, vậy mà lại có tới ba người chen chúc nhau hết sức khó chịu. sức khỏe cô luôn hiểu hiểu không được tốt lắm, nên tôi mới lên tàu được một chút, thì bắt đầu chóng mặt. chẳng bao lâu mí mắt đã sụp xuống. Chìm vào giấc ngủ say, trong cơn mơ màng, tôi bị tiếng hò hét gọi xuống tàu của nhân viên tàu hỏa lành, tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn, tôi phát hiện cả người mình, gần như đã ở trên người minh viện rồi, đọc thì gõ lên đường minh viện, bàn tay nắm lấy ống quần nó, khóe miệng út nhiệt, đưa tay lên sờ, nước dãy đã chảy ra từ lúc nào chả hay, khiến quần của minh viện ướt cả một mảng, thật mất mặt quá đi, tôi lúng túng mần mòn chiếc khăn tay, nhưng vùng mới động đậy một chút, Người ở phía trên đã phổ nghẹt vào đầu tôi khẽ nói, Đừng ngỡ ngoại, còn chưa tới đâu. Tôi không khỏi ngây người ra như bị điểm nguyệt. Tâm trạng kỳ lạ vô cùng, Người trên đầu tôi rõ ràng là chú nhóc. Từng được tôi hết lòng nâng niu bảo vệ, Vẽ mà giờ đây đã trở thành một chàng trai cao đớn tráng kiện, Còn tôi thì lại trở thành một con nhóc bệnh tật ấm yếu chẳng biết làm gì cả. Với bộ diện của tôi bây giờ, phải làm thế nào mới có thể ngăn cản được việc mà nó sắp làm đây. Quan trọng hơn, tôi chẳng hề hề biết mấy năm nay nó đã sống thế nào, thậm chí còn không thể hiểu giờ trong lòng nó đang suy nghĩ gì. Thế nên tôi hoàn toàn không thể nhìn ra có một ngày nó sẽ trở thành một tên tội phạm giết người, như trong lời kể của lão chương. Tôi mơ mơ mềm mềm suy nghĩ một hồi, suốt cuộc lại không thể kìm chế nổi, để mắt trị xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khi về đến tỉnh lỵ thì trời đã sáng hẳn, dẫu bị ẩm trên quần Minh Viễn lại càng rõ ràng hơn, khuôn mặt tôi đã sắp có thể trán trứng đến nơi rồi, nhưng Minh Viễn dường như căn bản không nhìn thấy, vẫn thản nhiên sách hành lý của chúng tôi rả bước đi về phía trước, tôi cũng không biết nói gì, đành vội vã bước theo sau. Chúng tôi cùng ăn sáng trên con đường nhỏ, ở cổng sau của trường học, sau đó Minh Viễn đưa tôi về đến tặng cửa ký túc, tôi cố đầu cảm ơn, rồi đón lấy hành lý chuẩn bị về phòng chợt nghe Minh viện cất tiếng từ phía sau nếu em không có nơi nhà để tự học hãy đến tòa nhà giảng đường số 3 tìm anh. anhì cơ tôi ngẫn ra một chút vẫn chưa phản ứng kịp Minh viện xoay người lại ai giọng nóien ở phía xa phải sợ tới nay anh sẽ đợi em bên dưới tòa nhà giảng đường tôi hoàn toàn ghi ra Sắp theo hành lý mơ mơ mèn mèn đi vào trong ký túc Mới đi được mấy bước Chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân dùng dập toán lên Rồi sau đó vai tôi chợt bị ai đó vỗ mạnh Khi tôi rung bắn cả lên Hoàng hồn ngỡ đầu lại Hóa ra là Uông Tiểu Viên Tên lúc này tôi mới dám thở vào một hơi Đưa tay lên phút ve nơi trái tim vẫn còn đang đập thịnh thịt không ngừng Hỏi hỏi nói Bà cô ơi định lấy mạng tôi hay sao vậy Đừng giả bộ nữa Uông Tiểu Viên chẳng có chút tinh thần Thường hoa tiếc ngọc nào Ngồi vàng hỏi, vừa rồi tới nhìn nhầm hay sao vậy? Là Kim Minh Viễn đưa cậu về sao? Cậu và anh ta... anh mắt cô nàng dừng lại trên túi hành lý của tôi. Sau đó bèn trở nên vừa ám mọi vừa lo lắng. Thế này, hai người làm thế này không được tốt lắm thì phải. Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Tôi tức đến méo cả miệng. Cô nàng này thật biết suy nghĩ linh tinh. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, tôi... tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Đừng có ăn nói linh tinh. Tôi lập tức phủ nhận với giọng quả quyết Là cô của tôi ơi Là ốc cầu có thể cao hơn một chút không vậy Đừng có cả ngày suy nghĩ đến mấy thứ thấp kém Như nam hoang nữ ái gì đó Đó với Kim đối với mình uh, Kim Minh Viễn Chỉ là qua đường Rồi người ta tốt bụng đứt tới về thôi Cậu đã hiểu chị hả Uông tiểu viên không trả lời Chỉ cười mờ ám Tôi rõ ràng thấy mấy lời này của tôi Nói cũng như không Thôi được rồi được rồi tôi cảm thấy muốn nói rõ chuyện này với một cô gái trẻ tuổi ưu hóng chuyện như uông tiểu viên là không thể. hơn nữa lúc này tôi còn đang buồn ngủ vô cùng. Bèn ngáp dài một tiếng nói dù sao cậu cũng đừng có nói linh tinh nếu không tới làm sao mà sống tiếp ở cái trường này được. uông tiểu viên gật đầu thật mạnh diễn vẻ như rất thông cảm cho tôi. tôi rất hoài nghi khả năng bảo mật của cô đèn này nhưng dù sao thì tôi cũng không thể trói cô đèn vào một chỗ mà trông coi được. Đành tạm bước chuyện này vào một bên, đi thẳng vào phòng rời đổ gục xuống xương. Tôi ngủ một mạch đến tận trưa, ôn tiểu viên đã gọi cơm cho tôi, hộp cơm vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Tôi rất cảm động trước sự chu đáo của cô bạn tốt nay, vừa ăn cơm còn vừa không ngớt cảm ơn, khi cô nàng không kìm được và cảm thấy xấu hổ. Mấy nữ sinh cùng phòng khác đều có thái độ lãnh đạm với tôi, thấy hai người bọn tôi thân thiết với nhau như vậy, hình như có vẻ không thích. Trong đó có một cô ngàn tên là Ngô Sen còn hậm vực trừng mắt nhìn tôi mít lon chẳng biết suốt cuộc tôi đã có chỗ nào làm hỏng mắt của cô ta nữa. Sau khi ăn cơm xong, Uông Tiểu Viên mới lấy nó với tôi, sĩ nà bệnh viện có gọi điện thoại tới phòng chúng tôi, nghe nói tôi còn đang ngủ bảo để tôi ngủ tiếp rồi còn nhờ ung tiểu viên gọi gâm trưa cho tôi tôi đã phải hết sức xấu diếm khó khăn lắm mới chặn được miệng ung tiểu viên kết quả chỉ là một cú điện thoại đã làm nộ tại hết cả thằng nhóc này là cô ý chơi tôi hay sao chứ như thế thì liên quan gì tới ngô sen nào chẳng lẽ cậu ấy cũng tôi cảm thấy đầu óc mình hình như có chút mơ hồ quả thật không thể làm rõ được sự suy nghĩ kỳ quái của mấy cô cậu thanh niên nam nữ. khoảng thời gian trước khi lưu hiểu hiểu theo đuổi Minh Viễn, tôi nhớ Ngô sen cũng đâu có phản ứng gì. Chẳng qua là vì thấy gay mắt thôi. Quân tiểu viên hoàn toàn không để ý tới tâm trạng của tôi, cười hì hì nói thẳng. Cậu thử xem lại cậu đi chẳng qua là hơi dễ coi một chút thôi thành tích thì chẳng có gì xuất sắc thân thể lại yếu như vậy nếu không vì trong nhà có quan hệ căn bản chẳng vào được trường chúng ta mọi người vốn đã không ưa gì việc cậu đi cửa sau rồi mà cậu lại còn chê trọi vừa vào trường nữa đòi theo đuổi Kim Minh Viễn ai chẳng muốn thấy cậu vẽ mặt cho nên việc theo đuổi của cậu càng không thuận lợi mọi người càng cảm thấy khoái thế mà kết quả lại thành ra như bây giờ Mấy người ngô sen cảm thấy không thoải mái cũng là rất bình thường Mấy cô bé này thật đúng là lòng dạ không thể rộng lượng hơn một chút hay sao Thế cậu thì sao, cậu không muốn thích bị bẻ nặng à Tôi cảm thấy cô bé U tiểu viên này đúng là rất thú vị Trong lòng có sao thì nói vậy, không hề ngần ngại chút nào Cậu nghĩ tớ cũng ấu trĩ như bọn họ chắc uông tiểu viên thóng biểu mơ, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường Sau đó lót đầu rời đi Ăn cơm xong, tôi vội vàng gọi điện cho cô Lưu, báo tin bình an. Trước đó, khi để lại thư cho cô, tôi đã nói mình ra ngoài cùng bạn bè. Tuy cô có án trách trôi câu, nhưng cũng không lo lắng lắm. Lúc này nghe nói tôi đã bình an quay về, về, cô cũng thở pha một hơi, lại dẫn dò tôi phải chịu khó uống thuốc, chú ý nghỉ ngơi. Tình đồn về tôi và Kim Minh Viễn. tạm thời chỉ lên truyền trong ký túc, nên buổi chiều khi tôi đi học, ngoài trường, Cô đạo viên có tới tìm tôi để nói chuyện về việc tôi tự tiện rơi trưa, các bạn khác trong lớp đều không có biểu hiện gì khác cơ, nhưng tôi đó, với bản tính ưa hóng chuyện của các cô niên nay chuyện này rất nhanh sẽ được thêm mắm dặm muối rồi đẩy lọt vào tai tất cả mọi người trong trường, phải biết rằng trong ngôi trường này, bệnh viện cũng có không ít thanh hâm mộ Buổi tối tôi do dự không biết có nên tới tòa nhà giảng đường số 3 hay không, đến khi trời đã tối hẳn, kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo cục sách chỉ vào số 7 tôi rất buồn không ngồi yên nổi nữa phần lớn mọi người trong phòng đã đi ra ngoài tự học chỉ còn lại Ngô Sen Động Thi Vân và tôi Động Thi Vân xưa nay không ưa nói chuyện Ngô Sen thì có vẻ ghét tôi nên tôi ở trong phòng cứ giống như đen phải chịu tội vậy thôi cứ ra ngoài tôi vừa mới đứng dậy với cái chiếc cặp chúng bị sứt thét Giật nghe tiếng chu điện thoại trong phòng vang lên, Hoa Sen liền định đứng dậy đi nghe điện thoại. Tôi đã vội vàng giỡ tới trước mặt cô ta nhấc điện thoại lên miệng nói: "Đây điện thoại của tôi." ngô Sen lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, rồi có chút không vui mà xuống. Trần thúy Vân vẫn chăm chú nhìn cuốn sách trong tay, thậm chí còn chẳng buồn ngước lên lần nào. Sao còn chưa tới vậy? Bình Viễn dường như biết trước người nhấc điện thoại là ai, ngay đến tên cũng không hỏi đã mở miệng chất vấn tôi rồi. Tôi sợ Sen, là còn chưa nói gì cứa me. Tôi liếc nhìn vào phía cô xem một chút, cô ta đang cầm gửi sách trong tay, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó sang phía tôi, ít mặt chẳng có gì tốt đẹp. Tôi thật sự không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, liền vội vàng nói, Tôi nghe đây, tôi nói, sau đó tôi liền ghét máy, sách cặp lên chạy luôn ra ngoài cửa. Khi tôi đến ngoài cửa, tao nhang sẵn đường số 3, quả nhiên nhìn thấy minh viện đang ở đó, trên người mặc một chiếc áo khoác màu xanh, lá khá rộng, thử thơ giữ lưng và chiếc cột ở ngay cạnh cửa, bên cạnh có các pháp tích người qua thỉnh thọ có vài nữ sinh chi chỉ trò trò nói cười nhưng nói dường như không hề để ý. Tôi dừng lại ở chỗ Minh Viễn chừng 10 bước chứ, xa xưa nhìn nó, chỉ khi ở nơi mà nó không nhìn thấy, tôi mới dám nhìn ngay qua chiếc đó thế này. Chúng tôi đã sống cùng nhau suốt 13 năm, tôi không ngừng cố gắng để biến nó trở nên vừa chính trực vừa lương thiện. Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để cảm nhận được tình yêu của tôi. Mẹ nó cũng không ngừng trưởng thành Theo những điều mà tôi kỳ vọng Trở nên ngoan ngoãn trưởng thành Luôn thiền và chính trực Nhưng tại sao kết quả lại thành ra như vậy chứ Tôi không hiểu nổi Tôi không thể tin nổi Có lúc tôi thậm chí còn không kìm được kích động trong lòng Muốn lao tới tính cổ áo nó Hỏi xem nó tại sao lại như vậy Nhưng... Nhưng tôi còn chưa kịp cẩn khái thêm Thì đã bị minh viện phát hiện cho tôi rồi Nó sẽ bước về phía tôi chỉ vài bước ta đã tới, rồi đưa tay đóng lấy chiếc cặp trong tay tôi. Nó không trách móc gì về việc tôi đã bắt nó phải đợi lâu như vậy, chỉ hiểu gì nói. Chúng ta vào trong thôi. Cho dù tôi có ngốc thôi, thì cũng cảm giác được có điều gì đó không đúng lắm. Có lẽ tôi nên nói thẳng với Minh Viễn, nó chút phục cái ý gì. Nhưng lỡ như anh nó nói là nó thích tôi, vậy tôi phải làm sao đây? Tuy đối tượng mà nó thích, thật ra là luôn hiểu hiểu, nhưng... Tôi cũng sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, lỡ như tôi nhất thời kích động mà từ chối nó, có trời mới biết thằng bé này sẽ gây ra những chuyện gì. Cầu thang bên trong rất tối, nó khoác chiếc cặp trên lưng đi phía trước, thỉnh thoảng là nhắc nhở tôi phải chú ý các bậc cầu thang, khi tới chỗ rẽ còn cẩn thận và sen lại đợi lấy tôi. Thằng bé cẩn thận chu đáo thế này, chả trách lại có nhiều cô nè xa xưa nói như điếu đổ, nó dẫn tôi đi một mặt tới căn phòng cuối cùng ở phía đông tầng 3, sau đó móc chìa khóa ra khỏi cửa phòng, đèn bật lên, rồi mới phát hiện ra thì ra bên trong là một căn phòng làm việc. Phòng rất rộng, nhưng chỉ có bốn chiếc bàn cùng vài chiếc ghế, trọc trống trải và tĩnh lặng. sau này chúng ta sẽ học ở đây, Minh Viễn đồng thời đi về phía chiếc bàn trong cùng đặt chiếc cặp của tôi lên trên đó, em ngồi đây nhé. Tôi cảm thấy nó nói là chúng ta cũng tức là nó nó cục sợ ở đây cùng tôi ư